Trạch Thiên Kiếp Mêu Nị Quyển 6 chương 208 kiếm cuối cùng thực sự Ca Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rết khi mũi thương kia nhô ra từ hư vô Trần Trường Sinh dơ ngang kiếm mà cản Dùng chính là bổn kiếm Từ lúc quyết ý dết ma quân Đến khi lao vào bóng đêm Cho đến lúc này rốt cục đi tới trước người Thánh Quang Thiên Sứ Hắn dùng chính là tù kiếm Như vậy một kiếm cuối cùng này, hắn dĩ nhiên dùng nhiên kiếm Đây là ba kiếm tô ly truyền cho hắn ở hoang nguyên năm đó Thấy đạo kiếm quang sáng lên, Thánh Quang Thiên Sứ vẻ mặt kinh ngạc Sau đó gơ lên tay trái Hắn tự như không ngờ tốc độ của Trần Trường Sinh bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, chân nguyên cũng trở nên cường đại rất nhiều. Ba một tiếng vang nhỏ, kiếm của Trần Trường Sinh bị ngón tay của Thánh Quang Thiên sứa kẹp lấy, cũng không cách nào nhút nhứt nữa. Giống như một con mũi bị kẹp trong tay, vô cấu kiếm sắc bén độc nhất vô nhị trên thế gian này. Nhưng bị kẹp chặt Lại không cách nào cắt đứt ngón tay của Thiên Sứ Đây coi như là một kiếm mạnh nhất của Trần Trường Sinh Đối với Thánh Quang Thiên Sứ lại không có chút uy hiếp nào Theo đạo lý mà nói kế tiếp Thánh Quang Thiên Sứ Nên lấy tư thái chèn ép trực tiếp phát động công kiếp với Trần Trường Sinh Không biết tại sao Sâu trong đáy mắt của hắn hiện ra vẻ sợ hãi Tô Ly lúc này có thể đang ở Thánh quan Đại Lục, có lẽ hắn đã từng thấy một kiếm này? Hay là hắn đã nhận ra chút ít thứ khác? Trần Trường Sinh không chú ý tới cảm xúc của Thánh Quang Thiên Sứ biến hóa tiếp tục thiêu đốt chân nguyên, đẩy mạnh về phía trước. Vô cấu kiếm không tiến thêm được một phân nào. Sợ hãi trong đáy mắt của Thánh Quan Thiên Sứ biến thành lửa giận, Hai ngón tay vừa chuyển Vô cấu kiếm công như cầu vòng Nhưng không bị bẻ gãy Uy năng khổng lồ khó có thể tưởng tượng Thông qua thân kiếm truyền đến trên tay của trần trường sinh Một trận nhẹ vang Xương cổ tay của hắn không biết có bao nhiêu vết nước Có thể đứt lìa bất cứ lúc nào Trần Trường Sinh không để ý, Tô Lì ở trên hoang nguyên dạy hắn ba kiếm này cũng không phải thủ đoạn thực sự của hắn. Ba kiếm này chỉ là thủ đoạn trợ giúp hắn đi tới trước người Thánh Quan Thiên Sứ mà thôi. Trên chùi kiếm 5 viên Thạch Châu do Thiên Thư Bi hóa thành, nhanh chóng chuyển động. Theo thân kiếm hướng mặt Thánh Quan Thiên Sứ mà đi. Thánh quan thiên sứ cảm thấy không đúng trước tiên Trong không khí giữa hắn cùng Trần Trường Sinh Thiên địa pháp lý đang phát sinh biến hóa Thứ gì có thể tồn tại trong một phạm vi nhỏ Lại thay đổi được quy tắc thiên địa pháp lý Thánh quan thiên sứ mặt bỗng nhiên trở nên dị thường tái nhợt Gần như trong suốt, nhìn giống như ngọc lưu ly Vô số ánh sáng từ trong thân thể của hắn tỏa ra Hướng bốn phía lao tới Nếu như là người tu đạo bình thường trên phiến đại lục này Chỉ cần chạm vào thứ ánh sáng mang theo vô hạn uy năng này Có thể sẽ chết cháy tại chỗ Trần trường sinh không như thế Thân thể của hắn cũng tràn đầy loại ánh sáng như thế Thậm chí số lượng nhiều hơn Càng thêm tinh khiết Thánh quan thiên sứ không chúc do dự buông lỏng ngón tay, muốn lẻn vào trong bóng đêm, đưa một tiếng giòn vang, vô cấu kiếm thu về, cực kỳ sắc bén cắt rách không gian, nhưng không chạm được vào thân thể thánh quan thiên sứ. chuỗi thạch châu do thiên thư bi hóa thành theo thân kiếm bắn đi, nhưng cũng không thể rơi vào trên người thánh quan thiên sứ. Mấy đạo lưu quan chiếu sáng ánh mắt của Trần Trường Sinh Đó là đôi cánh của Thánh Quang Thiên Sứ huy động lưu lại dấu vết Lấy tốc độ của Thánh Quang Thiên Sứ chỉ cần rút đi Hắn sẽ khó mà đuổi theo, khó có có cơ hội cần chiến nữa Đến lúc đó, hắn chỉ có thể đứng xa nhìn đạo Quang mâu kia tiến vào tuyệt cảnh thực sự Trần Trường Sinh không hoảng loạn, càng không tuyệt vọng Bởi vì thiên thư bi hóa thành Thạch Châu cũng không phải là thủ đoạn cuối cùng của hắn Rắc một tiếng vang nhỏ, vô cấu kiếm cùng tàn phong vỏ kiếm chi liền Trần Trường Sinh nắm miệng của vỏ kiếm, hướng bóng đêm trước mặt vung lên Động tác này rất giống ban đầu lạc lạc huy động phong vũ tiên cũng rất giống như vậy nước Vô số kiếm quang từ võ kiếm tuôn ra Giống như một đạo tinh hạt trong đó ẩn có long ngâm. Đôi quan dực phía sau thánh quan thiên sứ càng không ngừng huy động. Trong đầu trời đêm vang lên vô số tiếng va chạm. Rõ ràng là kiếm cắt và quan dực lại có thanh âm kim thạch va chạm, dị thường thanh thuế hơn nửa vang vọng. Trong đầu trời đêm hỏa tinh tung tón khắp nơi, như đèn đút rực rỡ, so với đầy trời lửa khói lúc trước càng thêm xinh đẹp. Vô số thanh kiếm phát trảm, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên đôi cánh kia. Tự nhiên cũng không cách nào thương tổn tới thần thể của Thánh Quang Thiên Sứ. Kiếm quang giống như đom đóm tỏa ra Không có cách nào ngăn cản thánh quan thiên sứ Rời khỏi phạm vi công kích của thiên thư bia Mặc dù đến lúc này ánh mắt của trần trường sinh vẫn rất bình tĩnh Thiên thư bia không phải thủ đoạn cuối cùng của hắn Phun kiếm thành mưa cũng không phải Một kiếm cuối cùng không ở trong vỏ kiếm của hắn Cũng không ở trong tay của hắn Một kiếm kia đến từ nơi khác Đây không phải kiếm của hắn, là kiếm của nàng. Từ hữu dung từ trong bóng đêm trở về, đại quan minh lần nữa trở về. Trai kiếm phá không mà tới, chém về phía thánh quan thiên sứ. Trần Trường Sinh đưa tay phải ra, xuyên qua chuỗi thạch châu, ở trong bóng đêm một lần nữa cầm chui kiếm. Hắn lần nữa thi triển ra nhiên kiếm chém về phía Thánh Quang Thiên Sứ. Vô luận là kiếm của Tự Hữu Dung hay là kiếm của hắn, đều tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô cùng. Hai đạo kiếm quen ở trong bóng đêm gặp nhau. Sau đó hợp lại làm một. Trở nên càng thêm sáng ngời. Tựa như tinh hải đầy trời đi tới nhân gian. Hai kiếm kiếm ý tương dung trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Ẩn sâu nhất trong thần thánh trang nghiêm, đó là vẻ túc sát không biết từ đâu mà đến. Vẽ túc sức này xuất hiện cực kỳ đột ngột, sau đó trở nên bàn bạc. Từ đầy đất cát vàng đến thiên không bị quang minh và hát ám phân cách trong nháy mắt trở nên cực kỳ khô ráo. Ở trước hai đạo kiếm quan tự như toàn bộ thế giới đều sẽ bị đốt diệt Thánh quan thiên sứ ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất sâu thẳng Hắn không lui về sau nữa Hắn gơ quan màu lên Hắn cảm giác rất rõ ràng Hai đạo kiếm quan có thể hủy diệt thế giới này không phải là dựa vào tốc độ là có thể tránh né Mà chỉ có thể chính diện đối kháng Khi kiếm quan của trần trường sinh cùng tự hữu dung gặp nhau, ma quân cũng cảm thấy điều gì. Trên mặt toát ra vẻ khí sợ chí cực, hắn không chúc do dự triệu hồi toàn bộ ma khí cường đại ở xung quanh người bày ra vô số trận pháp. Một đạo uy năng khó có thể tưởng tượng xuất hiện trong thiên địa. Vô số đạo khí lãng kinh khủng tràn ra bốn phía. Cuồng phong gào thét, các vàng đầy trời. Nhạc công mù bị đánh bay vào trong bóng đêm. Bóng đêm bị hai đạo kiếm quang thiêu đốt cùng với khí tức mang theo hủy diệt đốt cháy trở nên vô cùng mỏng. Tựa như sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Tòa viện này ở cách tương tộc trang viên không xa, một bên tường là vách núi. Lúc này trên vách núi xuất hiện mấy trăm cột đá rất nhỏ, nhìn giống như là thạch kiếm, tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhàng nhạt. Không ai biết những cột đá này xuất hiện lúc nào, xuất hiện ra sao, rất là thần kỳ. Bão cát dần yên lặng, bóng đêm vô cùng mờ sạt, ánh sáng một lần nữa rơi vào trong viện, chiếu rõ hình ảnh bên trong. Từ hữu dung dung nhan xinh đẹp như vẻ Ánh mắt yên tĩnh mà chuyên chú Không nhận ra là có bị thương hay không Nhưng trên các vàng phía sau nàng Có mấy ngọn lửa Hẳn là phượng huyết đang thiêu đốt Trần trường sinh sắc mặt rất yếu ớt Tay hắn nắm kiếm một mực khẽ run Hổ thổ đang chảy máu Thương thế của hắn hẳn là rất nặng Đối diện Vì thiên sứ kia đứng giữa các vàng tay phải nắm lấy quang mâu cánh chim đun đưa, vẻ mặt hờ hững Trên các vàng mơ hồ có thể thấy một chút vết máu còn có một sợi lông trắng đứt liền Rất rõ ràng, hắn cũng bị thương, hơn nữa cũng không nhẹ Như vậy là đủ rồi Thánh quang thiên sứ lại bị thương Trần Trường sinh cùng từ hữu dung thiên phú dù mạnh đến cỡ nào, cuối cùng không thể vượt qua được cánh cửa kia. Vương phá trước lúc thi triển một đao ở lạc thủi cũng không có cách nào mang đến bất cứ thương tổn gì đối với thiết thụ. Bọn họ làm sao làm được? Nhìn hình ảnh nơi này, ma quân rung động chiếc cực nghĩ thầm đây chính là sông kiếm hợp biết ư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.xiv